chương một trăm mười đại hạ hoàng triều hủy diệt đông h o a n g đại hạ hoàng triều trong hoàng cung đại hạ hoàng triều hoàng đế đại hạ đang cung kính hồi báo gì đó với một lão giả hoàng đế đại hạ là một vị cường giả cảnh giới thần đài thống ngự ngàn vạn cương thổ cường giả dưới trứng nhiều như mây cai quản hơn ngàn vạn chúng cũng coi là nhân vật số một tại đông h o a n g nhưng bây giờ hoàng đế đại hạ lại tất c u n g tất kính với một lão giả lão già kia mặt như vực sâu c h ấ n tĩnh điểm đạm rõ ràng là một vị cường giả cảnh giới thần cung trưởng lão cổ thần cung vị trưởng lão cổ thần cung này họ trần trần trưởng lão thản nhiên nói thế cục biên cảnh thế nào hoàng đế đại hạ cung kính nói hiện giờ vẫn là quân đội chém giết làm chủ tu sĩ không tham dự quá nhiều nhiều nhất là có tu sĩ cảnh giới thần luân tham dự trần trưởng lão gật đầu tình huống thế này phù hợp với suy đoán của cổ thần cung nguyên thủy môn không dám tùy tiện phát động toàn diện đại chiến hoàng đế đại hạ dừng một chút không nhịn được mà nói trần trường lão đại hạ hoàng triều ta tổn thất nặng nề trong trận chiến này quân đội đã tử thương hơn sáu triệu người nói đến đây hoàng đế đại hạ cũng đau lòng sáu trăm vạn người này đều là con dân đại hạ hoàng triều hắn trần trường lão nghe vậy trên mặt không xuất hiện chút dao động nào nhàn nhạt, nhạt nhìn hoàng đế đại hạ hoàng đế đại hạ cảm thấy tựa như bị một hung thú viễn cổ tiếp cận mồ hôi lạnh chảy dòng không dám nói nữa bỗng nhiên một tiếng ầm vang toàn bộ hoàng cung không là toàn bộ hoàng đô đều chấn động địa chấn nối tiếp chấn động trần trường lão và hoàng đế đại hạ liếc nhau đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương cùng nhau bay lên thiên không xem xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại thấy toàn bộ hoàng đô đã trận địa chấn này phá hủy vô số lâu đình cung vũ sụp đổ đất đai nứt toác tường thành cao tới mấy chục trượng cũng sụp xuống nhân dân chạy trốn tứ tán mà tu sĩ bên trong hoàng đô đều bay đến không trung nghi ngờ c h ấ n kinh nhìn đại hạ hoàng đô lâm và o hủy diệt hoàng đế đại hạ nghiến chặt r ă n g đây chính là đại hạ hoàng đô truyền thừa trên vạn năm hùng thành tiếng t a m lừng l ẫ toàn bộ đông hoàng bị hủy như vậy hắn còn chưa kịp tiếc thương lại phát hiện một chuyện làm hắn càng thêm hoảng sợ đại hạ hoàng đô dựa lưng vào núi trước mặt hoàng đô là một tòa linh sơn cao ngất trong mây lớn thế nhưng tòa linh sơn cực kỳ hùng vĩ này đã biến mất vô tung vô ảnh tại vị trí linh sơn trước kia là một cái hố lớn bên trong cái hố vẫn còn vô số lôi quang lưu lại hiển nhiên là có người dùng đại thần thông đánh vỡ nát tòa linh sơn này bỗng nhiên vô số thân ảnh từ phương xa bay tới cực nhanh như là một mảnh mây đen nghịt trên bầu trời bay tới những cường giả này có khí tức cực kỳ cường hoành mang theo khí tức hủy thiên liệt địa khí tức ba người cầm đầu to lớn như biển sâu đều là cường giả cảnh giới thần cung siêu cấp ba vị cường giả thần cung cảnh mặt trần trưởng lão trầm như nước mỗi chữ mỗi câu gàn giọng nói nguyên thủy môn hoàng đế đại hạ không thể tin được làm sao có thể hoàng đô cách biên cảnh hơn vạn dặm còn có một trăm vạn đại quân còn có vô số cường giả đại hạ ta c h ấ n thủ hắn đột nhiên ngừng nói trong lòng đã hiểu rõ một trăm vạn đại quân và cường giả dưới trướng đại hạ hắn nhất định đã bị người nguyên thủy môn diệt nếu không sẽ không đến mức chẳng có tin tức nào t r u y ề n đế như thế này hoàng đế đại hạ lòng đau như dao cắt đại hạ hoàng triều của hắn xem như bị diệt rồi trần trưởng lão mặt trầm như nước trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý hắn thật sự không ngờ nguyên thủy môn lại đột nhiên toàn lực tiến công đánh cho cổ thần cung trở tay không kịp nhìn cường giả nguyên thủy môn đang lao đến trong lòng trần t r ư ở n g lão trở nên lạnh lẽo lần này nguyên thủy môn có ba vị cường giả cảnh giới thần cung đến đây mà cổ thần cung chuẩn bị không đủ toàn bộ đại hạ hoàng triều chỉ có mình hắn là t r ư ở n g lão thần cung cảnh tọa c h ấ n hôm nay sợ là khó mà may mắn thoát khỏi trần trường lão trầm giọng nói cuộc chiến hôm nay chỉ có một con đường chết coi như báo ân dưỡng dục bồi đắp của tông môn khí thế hoàn toàn bộc phát một tòa thần cung hùng vĩ từ trong cơ thể trần trường lão dâng lên s ô n g thẳng lên trời che khuất bầu trời khí thế phi phàm ba vị cường giả thần cung nguyên thủy môn kia cười lạnh cũng tế ra thần cung trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời bị tứ tòa thần cung vô cùng hùng vĩ che lấp bốn vị cường giả thần cung toàn lực thúc giục khí thế không ngừng chèn ép toàn bộ đại địa hạ xuống toàn bộ đại hạ hoàng đô bị ép xuống đất trong nháy mắt trở thành một tòa thành dưới lòng đất hư không không ngừng xé rách trần trưởng lão thét dài một tiếng phóng về phía ba đại cường giả thần cung nguyên thủy môn một người đối diện ba đại cường giả vẫn chủ động tiến lên chịu chết phần khí phách này làm cho người ta kính nể hoàng đế đại hạ cũng toàn lực vận chuyển pháp lực cùng đám cường giả nguyên thủy môn còn lại chém giết đại hạ hoàng triều v o n g hán thành quốc quân vong quốc giờ từ chiến xa trường cũng có thể lưu lại cái mỹ danh tu sĩ cường giả đại hạ hoàng triều cũng đều chạy đến cùng hoàng đế của bọn hán đấu một trận chiến cuối cùng trần trường lão gầm thét vô số thần thông đạo pháp đánh tới ba đại cường giả thần cung nguyên thủy môn mỗi đạo thần thông đều chấn nát hư không uy lực cực kỳ cường đại trần trường lão đánh tới một trường hư không dưới chân bắt đầu vặn vẹo sau đó đại địa và sơn mạch dưới chân cũng bắt đầu vặn vẹo bị lực lượng vô hình v ò thành một cục như một viên giấy nho nhỏ có thể hiểu được năng lượng trần trưởng lão bộc phát ra là kinh khủng bực nào một vị c ư ờ n g giả thần cung nguyên thủy môn hư lạnh một tiếng khí thế bừng bừng phấn chấn chạm một trường với trần trưởng lão một tiếng ẩm vang toàn bộ đại hạ hoàng đô bị dư ba một trường kia hoàn toàn đánh nát hóa thành một mịn một trăm vạn phàm nhân bên trong đại hạ hoàng đô cũng theo đó hóa thành cho tàn trần trường lão không hổ là cảnh giới thần cung cường giả thiên hạ hiếm có mỗi một kích có uy lực rời núi lấp biển nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình dù không sợ sinh tử nhưng sao có thể địch nổi ba đại cường giả thần cung nguyên thủy môn liên thủ công kích